Khi được hỏi bức tượng này là của ai ông lão ngập ngừng không nói được lời nào Ông lão, ngay cả cúng cho vị thần tiên nào ông cũng không biết sao Người nam thanh niên nói chuyện không chút lưu tình Bạn gái bên cạnh kéo quần áo ra hiệu không được nói thêm Thật xin lỗi ông đây là tiền nhang đèn lần sau tới thắp hương Cô bỏ ra 20 tệ bỏ vào trong hòng công đức rồi bỏ đi Em nói anh đó Tính tình của anh không thể tốt hơn sao Người ta lăn lộn ăn miếng cơm Đâu có dễ dàng Sau khi đi ra ngoài Cô gái nhéo vào eo của bạn trai Hay anh sai rồi là anh không đúng Nhìn bóng lưng của họ rời đi Ông lão thần sắc tịch mịch Cậu thanh niên Cậu đến dân hương sao Ông lão nhìn từ thanh Hai đời làm người sống mấy thập niên Từ Thanh cũng không có tự mình thắp hương mình Được rồi tôi đi lấy nhang cho cậu Ông lão mặt mày hứng hở Chạy đến bên cạnh lấy ra một nén nhang Đã nửa tháng rồi Cậu là người đầu tiên tới đây dâng hương Cậu nhóc không tệ Thần tiên phù hộ cậu đầu đại học Từ Thanh cười khổ Tôi không có phúc phận học đại học Tôi đã kết hôn rồi Ông lão cũng không ngạc nhiên Mặc dù từ thanh thoạt nhìn chỉ chừng 20 Nhưng ở thời đại đó của họ Năm 14 hoặc 15 tuổi đã kết hôn rồi Vậy thì phù hộ cho gia đình cậu mỹ mãn Hạnh phúc an khang Cảm ơn lời chúc của ông Nhận lấy nén nhang của ông lão Từ thanh cũng không quỳ lại Mà trực tiếp cắm vào lưu hương Cậu nhóc, cậu làm gì vậy? Nhìn thấy hành vi của Từ Thanh, ông già khó hiểu, giọng điệu có chút không vui. Không có chuyện gì, chỉ là tôi không quen quỳ với hắn thôi. Dân hương cũng được đi, nhưng quỳ trước bản thân mình, Từ Thanh vẫn có chút không làm được. Cậu biết tượng thần này sao? Ông già nắm lấy tay Từ Thanh như gặp được người đồng đạo. Sợ ông già hít một hơi rồi ngã xuống đất, Từ Thanh không dám nắm tay ông. Ông đừng kích động tôi biết thần tượng này Hài, Nói nhảm Mình có thể không biết chính mình sao Đây là âm thần địa phủ Tôi cũng nói đây là thần tiên Nhưng mà mọi người không có tin Ông lão càng ngày càng hưng phấn Tay có chút phát rung Ông à Chúng ta ngồi xuống uống chút nước Rồi từ từ nói chuyện có được không Từ thanh thật sự sợ ông lão Xảy ra chuyện gì Thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm Thấy hai người ngồi sang một bên nghỉ ngơi Tự thanh nhìn trên bàn Có một chiếc cốc giữ nhiệt màu đen Chắc là của ông lão Lắc một chút Bên trong có nước Mở nắp đưa cho ông Cảm ơn cậu nhóc Nhận lấy ly nước Ông lão nhấp một ngụm Ông à Tại sao khi nghe tôi nói Đây là âm thần địa phủ Ông lại kích động như vậy à, Xin lỗi Vừa rồi tôi có chút thất lễ Nhưng tôi thật sự rất vui. Ông lão đặt ly xuống. Nói tới có thể cậu không tin. Một tháng trước, tôi là một ông lão bán rau. Ngày đó bán rau xong, tôi đã đến ngôi miếu này để trốn mưa. Đúng rồi, khi đó, miếu không giống như này, bùi bầm và màng nhện khắp nơi. Nói cũng kỳ, ngôi miếu này tuy không có lớn, nhưng giá nhà bây giờ cũng không có rẻ. Không thấy vị quan nào đến thu hồi, nên ngôi miếu này mới bị bỏ hoang. Từ thanh bí mật lắc đầu, bên trên không được phép làm phong kiến, có thể để cho hắn mảnh đất này vẫn là để mặt hắn lắm rồi. Chính là vị trí này của chúng ta. Lúc ấy tôi ngồi xuống không lâu liền ngủ ngay. Ông lão chỉ vào chân mình. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy một vài người mặt xanh răng nanh. Mặt quan phục quỷ sai Họ nói rằng Kiếp trước tôi đã tích đức Có duyên với thần Hy vọng tôi có thể ở đây Làm ông từ Theo bọn họ nói Chờ tôi mấy chục năm sau chết đi Còn có quyền chọn gia đình tốt Trước khi đầu thai Nói rồi ông lão không khỏi nhích miệng Trên mặt tràn đầy kiêu ngạo Từ thanh khoái miệng giật giật Những tin khốn kia Thật sự không ra gì Còn gạt người vậy sao Còn lựa chọn gia đình tốt Nếu thật sự có Thì lão tử sẽ chọn trước rồi Vậy tại sao ông không biết tên của bức tượng này à, Tôi không phải từ trong mộng tỉnh lại sao Nhưng lời tôi nói là thật Không có nửa câu giả dối Sợ từ thanh không tin Ông lão nói tiếp Ngày thứ hai Sau khi tôi chấp nhận làm ông tử Một người đàn ông mặc vết Đến nhà tôi và đưa cho tôi một thẻ ngân hàng, nói là tiền lương hàng tháng của tôi. Thấy Từ Thanh không có hứng thú, ông lão đưa ra hai ngón tay. Số này, 2000 tệ như thế nào? Thật kinh ngạc, lợi hại, đây chính là cơm nhà nước. Thường ngày ông lão bán rau được 30 40 tệ, ngày mưa thì 700 800 đồng một tháng. Bây giờ không phải làm gì, ở trong miếu quét dọn uống trà thì có tối 2000 tệ, chưa kể đến rất là thoải mái. Nhân tiện, cậu nhóc, nếu cậu biết về bức tượng này, cậu có thể cho tôi biết tên của ngài ấy là gì? Lần sau người khác tới hỏi thì tôi có thể giải thích cho họ. Đây chính là âm dương tuần sắc sứ, không chịu quản chuyện âm ti mà còn quản dương gian. Ông biết phong cương đại la thời cổ đại chứ Ông lão gật đầu như mổ thóc Biết Ngày mặt thiền tử tuần tra khắp nơi Có thể quản được mọi chuyện bất chính Có quyền tiền trảm hậu tấu Từ thanh kinh ngạc Ồ không nhìn ra ông biết không ít Không tôi chỉ là một người thôi lỗ Khi còn bé có học qua 2 năm đèn sách Những thứ này đều được xem trên tivi Ừ, căn bản là giống nhau Ngoài trừ tuần sát xứ Là tuần tra thay mặt cho phong đô đại đế Thực lực của hắn đương nhiên rất lớn Ở nhân tiện Cậu đang nói về chuyện gì Ông lão hỏi âm dương tuần sát xứ âm cái gì xứ âm dương tuần sát xứ Ông tìm một cây bút Tôi sẽ viết cho ông Từ thành gạt ông lão nói tiếp Nếu không bản thân sẽ bị Nghĩa mạch máu não Vậy tốt rồi Tôi lớn tuổi trí nhớ không tốt Khi ông lão đi đến căn phòng nhỏ đằng sau Ông lục tung mọi thứ để tìm Một lúc sau Ông như một đứa bé cầm linh vị chạy đến Tôi đã chuẩn bị linh vị này lâu rồi Nó làm từ gỗ đào thường đắng Cậu có thể viết lên là được rồi Nhân tiện cậu có thể viết bằng bút lông được không? Ông lão mới vừa đưa linh vị ra một nửa Rồi lại thu hồi Nếu cậu không biết Thì tôi mời người khác Từ thanh cười tụm tỉm Đưa cho tôi Tôi dùng bút lông viết Lời này của hắn cũng không phải tự khen Trước khi học vẽ bùa Lão thiên sư đề nghị hắn trước tiên Nên nắm vững cảm giác của bút pháp Và xúc giác Mà thư pháp chính là một con đường tắt Vì lý do này Từ Thanh đã cố ý học với Lão Thiên Sư trong một thời gian dài. Sau một thời gian dài luyện tập, tuy không dám nói là tốt nhưng cũng không tệ. Vậy cậu chờ tôi chút, tôi sẽ đi lấy. Ông Lão chạy ra cửa, không bao lâu thờ hộn hển trở về, trong tay cầm bút lông cùng nghiêng mực. Đây là tôi mượn Lão Trương của hiệu sách cũ bên đường, một hồi còn phải trả cho ông ta. Ông biết không bao nhiêu chữ Nên bình thường cũng không có dùng bút lông Làm phiền ông rồi Từ thanh cung kính nói Hài cậu nói gì chứ Là tôi làm phiền cậu mà Từ thanh chỉ cười tụm tiễn Không giải thích lý do Cầm lấy nghiêng mực trước tiên Mài mực cho tốt Sau đó nín thở ngưng thần Nhắm mắt đứng lặng bất động Giờ phút này trong mắt ông lão Từ thanh tràn đầy một cổ khí tức khó tả Trời yên, biển lặng, bất động sừng sửng. Xoạt. Từ thanh mở mắt ra, cả người thần uy ngưng tụ. Không tự kêu, cây bút trong tay rơi xuống, liền viết một mạch năm chữ. Âm dương tuần sát xứ. Khi ông lão đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy từ thanh giống như thiên thần hạ Phàm Xích nữ không kìm được mà quỳ lại. Những chữ này không phải là từ thanh viết bừa. Hắn là sử dụng thần lực để chứng minh sự chính danh của mình vạn vật đều có linh hồn và danh xưng của nó một vật vô danh tức là không được thiên địa chấp thuận không thể hưởng hương khóiu của đời sau dù cho hắn có là âm thần thật đi chăng nữa nhưng không đạt được chính danh vậy thì cũng như người không có chứng minh thư cũng may là bây giờ người tới tế Bái không nhiều nếu không thì kiểu gì bức tượng này cũng bị xét đánh cho không thương tiếc. Lúc trước có một truyền thuyết được mọi người đồn thổi. Đó là nếu hận tên tham quan nào nhất, thì khắc tên của hắn lên bài vị, mỗi ngày kiên trì thắp 3 nén hương. Nếu như tên đó vô đức mà lại nhận được hương khói, thì kiểu gì cũng bị trời cao trừng phạt, không có kết quả tốt. Ông lão lau tay vào quần áo cho sạch, rồi cung kính thắp hương và lại liền ba lạy Lúc này từ thanh bỗng cảm nhận được chút ít linh lực từ lòng thành tín ngưỡng dần chuyển vào thân thể mình. Ông à, tôi thấy bức tượng này còn chưa được khai quang. Tôi đây tài hèn nhưng cũng muốn được thử một lần xem sao. Không biết như vậy có được không? Khai quang! Không phải đã có sẵn rồi sao? Chẳng nhẽ còn có cách hiểu khác. Tuy khó hiểu nhưng ông lão không phủ nhận ngay. Ông cảm thấy... Từ thanh là người có bản lĩnh Nên chắc sẽ không tự nhiên đi nói lời vô nghĩa Đúng Bài vị là thể hiện sự chính danh cho tượng thần Để nó được thiên địa chấp thuận Bây giờ khai quan sẽ giúp nó nhìn được vạn vật thế gian Thấy được khó khăn của chúng sinh Hơn nữa tôi cũng nói rồi mà Đây là tần sát xứ âm dương Nên không khai quan Thì ngày ấy làm sao tuần xác được Vậy làm viện cậu rồi Ông lão sực tỉnh hòa ai nói Không biết là cần phải chuẩn bị những gì Từ thanh cười khẽ Có cây bút này là được rồi Để tôi đi lấy thang Tượng này khá cao Dù từ thanh có kiển chân Thì ông lão thấy hắn cũng không thể nào Vây tới chỗ mắt của tượng thần được Không cần phiền ông đâu Thật sự là không cần tới nó Nói xong từ thanh bước tới rõ ràng trước mắt hắn là không khí Thế nhưng Từ Thanh lại như đang đi lên từng bậc thang mà tới trước mặt tượng thần. Thần tiên sao? Ông lão trợn mắt há mồm, nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy Từ Thanh quả không phải là người Phàm Không ngờ đời này ông thật sự gặp được thần tiên. Ông có thể chắc chắn đây không phải là trò ảo thuật ma quỷ vì mỗi ngày ông đều là người quét dọn miếu này. Có cái gì bất thường mà ông không nhận ra đâu chứ? Từ thanh khom lưng, cầm bút điểm lên trong mắt của tượng Hai nét bút vừa dứt Sắc mặt của từ thanh cũng trở nên trắng mệt Chỉ hai nét bút này đã khiến hắn phải bỏ ra không ít linh lực Từ thanh vừa xoay người lại Thì đột nhiên có một luồng ánh sáng vàng kim vụt lên từ tượng thần Hình ảnh chứng rọi là một người mặc quan y tím, giày đen Bệnh hồng đeo một thanh bảo kiếm Khi ông lão còn đang kinh sợ Thì thân ảnh kia đã hòa vào với từ thanh Hay nói đúng hơn Là từ thanh nhập vào thân ảnh đó mới đúng Từ thanh biến mất Chỉ còn lại hư ảnh của tượng thần Lúc này gương mặt của tượng thần kia Cũng dần rõ ràng hơn Giống hệt với từ thanh May là miếu nhỏ nằm ở góc đường Nên không có nhiều người chú ý Nếu để cho mọi người nhìn thấy cảnh này Thì chỉ sợ hắn sẽ không sống sắp nổi cuộc đời yên ổn về sau Ông lão thấy vậy thì đột nhiên quỳ xuống. Phạm Nhân, Trường Đức, xin được diện kiến thần quan đại dân. Không cần đa lễ. Từ thanh nâng tay, thân thể của ông lão không tự chủ được mà cứ thế đứng dậy. Đây là tuần sát sứ âm dương. Sau này nếu gặp phải quỷ hồn quây rối thì cứ việc nói cho ta biết. Vừa giúp lời thì thân thể từ thanh cũng thoát khỏi khống chế. Bóng tượng thần đã biến mất. Lại ngài trên cao, mệt chết mất Ở lối rẽ của con phố Từ thanh dựa lưng vào tường Há miệng thở hộn hển Cách làm kia là lần đầu tiên hắn thử nghiệm nên bị tiêu hao rất nhiều linh lực Từ thanh nhắm mắt Rồi thử cảm nhận thì thấy Dù đã cách xa chỗ đó hơn 200 m Nhưng hắn vẫn có thể thông qua Con mắt của tường thần Để nhìn được mọi chuyện diễn ra trong miếu Ông lão khi nãy Đang rất kích động mà dâng hương tay cầm không ngừng rung lên mãi mới cắm hương được tiếp sau đó mới lầm bầm trong miệng mấy câu cầu khấn à, cái này còn ngon hơn cả camera nữa cơ à đã không tốn điện mà còn có thể tùy thời theo dõi, không biết khoảng cách được bao xa thì có hiệu quả từ thanh thử đi xa hơn sau khi cách chỗ đó tầm 30km thì hiệu quả truyền tới không tốt lắm nếu không tập trung tinh thần thì sẽ chỉ thấy một mảng mờ mịt Lạnh Hải, phía nam các cầu phát triển kém tới vậy sao? Nhìn này, mặt đường đã bật cả xi măng lên rồi vệ sinh đường phố cũng không quản lý tốt đồ ăn vặt mà lại bay bán ven đường thì khi ăn vào sẽ hít phải bao nhiêu cho bụi chứ không an toàn chút nào bốn thanh niên đeo cặp sách đang từ phía gà tàu đi lại trong đó có một nam sinh đeo kính để mái tóc dài cứ liên tục than phiền không ngớt nam sinh tên gọi là Lạnh Hải chỉ cưới gặm mặt Không nói câu nào. Những người này đều là bạn cùng phòng ký túc xá của cậu ta. Vì đang có kỳ nghỉ nên mọi người mới đề nghị đi chơi. Đại ca trong phòng thấy nhà của lãnh hải không cách trường xa lắm nên muốn tới thiền nam chơi hai ngày. Dù sinh, bớt nói lại thì chết sao? Không muốn đi thì về đi. Chẳng ai thèm ngăn đâu. Lão tướng tên là Công Vân lên tiếng. Quan hệ của cậu ta và lãnh hải là tốt nhất. Đáng ra lần này bọn họ không muốn để du sinh đi cùng, nhưng ai ngờ lúc mời cho có thì cậu ta lại đồng ý rồi theo tới đây. tiểu tứ đừng nói vậy, mọi người đều là bạn tốt thì đi chơi với nhau phải vui chứ. Lão nhị, cậu cũng nói ít chút đi. Lão Tam Bạch Tân đứng ra hòa giải, nhưng thực chất thì nói chẳng khác gì lời ba phải. Công Vân không thèm đáp lại, chỉ mắng thầm một câu trong lòng. Gia đình dư sinh có điều kiện Nên tên Bạch Tân này nói ra Toàn là lời nịnh bợ Lão Tam Nếu đã tới địa bàn của cậu rồi Thì mọi chuyện để cho cậu lo đi Bạch Tân cười ha ha Thật ra thiền nam không có nhiều chỗ chơi đâu Chỗ chúng tôi ở Chủ yếu là núi non mà thôi Lạnh Hải lắc đầu Vốn dĩ Từ đầu cậu đã bảo mọi người Là không nên tới đây rồi Cũng tốt mà Chơi chán ở thành phố lớn rồi Tôi còn chưa được đi chơi ở nông thôn đâu Lão Nhị nói xem có đúng không Ờ Cả ngày không phải hát hò thì là chơi game Thật sự không chút thú vị Giờ muốn có cái gì mạo hiểm hơn chút Vậy thì tùy mọi người Mọi người vui là tốt rồi Lạnh Hải không muốn làm bất hứng của mọi người Cậu ta định sẽ đưa mọi người đi dạo lên quanh Khi thấy không có gì mới mẻ và hấp dẫn Thì mấy công tử này sẽ tự động rời đi thôi Vậy thì tôi với Dư xin đi thuê khách sạn trước Mọi người về chuẩn bị rồi tối nhóm ta tập hợp nha Bạch Tân cười nói Được rồi, tôi và công vân đi trước đây Hai người có cần tôi chỉ chỗ khách sạn cho không? Không cần đâu, chỗ này lớn thế thì lo gì thiếu khách sạn Bạch Tân chỉ vào ga tàu và hàng loạt khách sạn quanh đó Cậu trai trẻ muốn thuê phòng sao? Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, một bác gái ngoài 40 tuổi đang vác bao tải đưa cho bọn họ một tờ rơi. Dạ không cần đâu, bọn cháu về nhà ở thôi. Lạnh Hải vội xua tay, đùa gì chứ, định thuê trọ kiểu này sao? Tuy rằng Lạnh Hải không thích dư sinh lắm, nhưng mà cũng không muốn để cho cậu ta bị lừa. Ở nơi phức tạp này mà nhận được lòng tốt thì chỉ sợ tôi đến còn chưa kịp gỡ thắt lưng xuống, đã có người đạp cửa xông vào cướp đồ rồi. Này, cậu không hỏi tình hình trước Chúng ta không quen đường thì biết ở chỗ nào? Cây sau khi Lạnh Hải và người nhân viên kia rời đi Dư sinh đã vàng nàn với Bạch Tân Cái này có cái gì mà khó Nơi này là trạm xe lửa Mấy đồng tiền mua bản đồ đi đâu mà không được Bạch Tân cười hăng hắt nhẹ nhàng nói với Dư sinh Cậu không muốn chơi kích thích sao Tối nay tôi đưa cậu đi Dứt lời lộ ra nụ cười Mà một người đàn ông có thể hiểu được À cái này không được đâu Có muốn gọi mấy người lãnh hải hay không Kêu bọn họ mà làm gì Cầu trả tiền hả Hơn nữa cái này cũng không phải là chuyện vẽ vang gì Càng ít người biết thì càng tốt Dư sinh rõ ràng là lần đầu Trước nay chưa từng làm qua chuyện như vậy Có chút hưng phấn Lại có chút sợ hãi À nếu không hay là bỏ đi Bỏ cái gì Hiếm khi đến đây một lần Đây là nơi nhỏ Quảng không quá nghiêm khắc Không sao đâu Lười kéo nửa ngày Dư sinh bị Bạch Tân kéo vào một khách sạn gần nhà ga xe lửa Một đêm 100 tệ Cũng không quá đắt Tiền phòng là Bạch Tân trả Dư sinh vốn là muốn mình trả Nhưng bị Bạch Tân cử tuyệt Nó là hai anh em quá xa lạ hay sao Hai người tắm rửa xong Ra ngoài đi lanh quanh Thuận tiện ăn cái gì Tiền cơm cũng là Bạch Tân dành trả Không nhiều lắm Hơn 40 tệ Buổi tối Lạnh Hải đưa bọn họ đi dạo quanh công viên và quảng trường Dù sinh có chuyện trong lòng Trước 9 giờ phải quay trở về khách sạn Trai đẹp tìm gái sao Bên trạm xe lửa Dù sinh và Bạch Tân đi vòng vòng Trước mặt bà bác 7-8 lần Bà bác hỏi Dư sinh quay đầu chỗ khác không nói Nhưng cũng không có đi Vậy thì có thể xem trước được không? Bà Tân lít nhìn xung quanh như một tên trộm Được chứ không thành vấn đề Bà bác gái lấy ra một đống ảnh từ trong túi Đưa đến trước mặt cho bọn họ Bạch Tân giao một phần cho Dư sinh Nhưng Dư sinh không muốn Chỉ đứng nhìn Cuối cùng vẫn là không nhìn được đến gần Nhìn các cô gái trong ảnh tuổi tác không lớn lắm, cũng sấp xỉ mình nhưng đều rất xinh đẹp, trang phục trong ảnh cũng hở hang. Dư xinh nhìn nút nước bọt. Vậy chọn số 6 đi. Còn tôi, chọn số 66. Bạch Tân trả lại bức ảnh cho bác gái. Được rồi, 666 đúng chứ, tôi nhớ rồi. Mấy người để lại địa chỉ, lát nữa tôi bảo bọn họ qua. Bà bác gái khuôn mặt hứng hở, dứt khoát nói. Ngày hôm sau, Bạch Tân và Dư Sinh hai người hiểu ý cười một tiếng. Hết thảy đều không nói. Bất tri bất giác, quan hệ thân thiết hơn rất nhiều. Chẳng phải có một trong tứ đại thiết trong mối quan hệ đàn ông là cùng nhau phát đạt hay sao? Sau sự việc này, Dư Sinh chính thức kết nạp Bạch Tân làm anh em tốt. Này lão Dư! Cô muốn cùng nhau ăn sáng không? Nếu không đi được Tôi có thể mang tới cho cậu Bạch Tân cười đùa Đêm qua tiền mặt không đủ Dư sinh là người thanh toán Anh đang nói gì vậy chứ Tôi sẽ không ra đường Dư sinh tràn đầy khí thế Chính thức chuyển từ một cậu bé Thành một người đàn ông Tâm trạng đặc biệt tốt Ăn xong bữa sáng Dư sinh lau miệng nói nhỏ Tối nay muốn tiếp tục sao? Số điện thoại tôi có giữ lại Bạch Tân nét mặt ngường ngùng và do dự Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cười khổ Thôi quên đi Tiền hôm qua thiếu cậu tôi còn chưa có trả Trong thẻ của tôi chỉ còn tiền sinh hoạt thôi Lần sau đi nha Chờ có thời gian rồi hãy tính Thôi mà trả tiền gì chứ Hôm qua cậu mời tôi mấy lần Cũng nên đổi lại là tôi mời rồi Yên tâm tối nay không cần cậu trả tiền đâu Dư sinh có chút lo Nói cho cùng Lá gan của cậu ta vẫn còn nhỏ một chút uhm, Tôi ngại lắm Ngại ngùng cái gì Mọi người đều là bạn mà Mời mấy lần coi là cái gì chứ Hơn nửa không tốn bao nhiêu tiền Tối hôm đó Dư sinh không tìm bà bác gái ma cô Hắn đã có số điện thoại của cô gái Sau khi tắm xong Mở danh bà điện thoại Bấm vào tên đường lạc Lần đầu tiên không gọi được Dư sinh gọi lần hai Này, con muốn đổi hay không? Bạch Tân nhú mày có chút không kiên nhẫn. Không sao, cứ chờ chút. Hôm qua tôi đã hứa với cô ấy, có lẽ người ta có chuyện gì không chừng. Xin chào, là ai? Một giọng nói chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia. Dư sinh vội vàng đưa tay ra hiệu cho Bạch Tân, ý bảo anh ta đừng nói. Này tiểu đường, tôi là Dư đây. Hôm qua tôi có nói rồi, em không nhớ sao? Tối nay đến được chứ, cũng là chỗ của ngày hôm qua. Dư sinh cười hi hi nói. Trong điện thoại im lặng một hồi lâu, có tiếng gió xào xạc. Cho em địa chỉ, lát nữa em sẽ tới. Được rồi, anh đưa cho em. Dư sinh không nghĩ nhiều, nhất thời trong lòng rung động. Nhân tiện dẫn theo một em gái, ở chỗ này của anh có một người bạn. Dạ được. Một giờ sau, trong phòng có tiếng gõ Tiêm dư sinh đập hình thịt không ngừng Sốt ruột chạy ra mở cửa Chúng ta nói chuyện trước đi Này, sao em người lại ước bên ngoài trời mưa sao? Dư sinh kéo cô gái vào trong phòng Cậu ta phát hiện tóc tiểu đường dính đầy giọt nước Sắc mặt có chút tái nhợt, lòng bàn tay thì lạnh lẽo Dạ đúng rồi, lúc tới bên ngoài trời mưa rơi lát đác Tiểu đường nói một cách máy móc với đôi mắt đờ đẫn Mà này, không phải anh đã nói em mang theo em gái sao? Tại sao chỉ có một mình em? Em gái không tới được, một mình em là đủ rồi. Tiểu đường nói hôn dư sinh, bắt đầu cởi quần áo trên người cậu ta. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, dư sinh không để ý nhiều. Bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Không lâu sau, một âm thanh Mỹ miều vang. Không biết tại sao hôm nay Dư sinh cảm thấy rất là mệt mỏi, không bao lâu liền cảm thấy buồn ngủ, tuy rằng mệt nhưng lại rất thoải mái. So với ngày hôm qua, tiểu đường thủ đoạn nhiều hơn cả người nhiệt tình như lửa, tự như không biết mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Dư sinh bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của lãnh Hải vào giữa trưa ngày hôm sau. Tiểu đường không biết đã đi từ khi nào. À này, có chuyện gì? Dư sinh ẻo oải mơ màng nói. Dư sinh à, hôm nay là cuối tuần, cậu có muốn trở lại trường học không? Nghe điện thoại, Lạnh Hải đang sách cặp đi học, trong tay xách theo mấy cân hoa quả mà mẹ cậu bảo cho bạn cùng phòng ăn. Tôi, tôi không về, ngày mai sẽ đi. Dư sinh nhớ ra ngày hôm qua cậu ta đã hứa với tử đường, hôm nay bọn họ vẫn cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ. Nghĩ tới đây, cậu ta khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi tự hào. Bởi vì tối hôm qua, tiểu đường không thu tiền, nó là nhìn trúng nhân phẩm của cậu ta. Bạch Tân thì sao? Cậu ấy không về ư? Ừ, tôi không biết, để tôi hỏi đã. cúp điện thoại xong, Du Sinh đứng dậy đi dép lê, gõ cửa phòng bên cạnh. Này, còn biết tới đây sao? Bạch Tân không khỏi than thở mở cửa. Tối hôm qua tôi gọi cửa phòng cậu nửa đêm Cậu không có trả lời Không phải là nói tìm cho tôi một người sao Cậu đúng là không tử tế Ăn mảnh một mình ừ, Tôi xin lỗi nha ừ, Là lỗi của tôi Hôm qua em gái của tiểu đường có chuyện Không đến được Tối hôm nay sẽ bù đắp cho cậu một chút Dư sinh có chút xấu hổ Lấy tay gãi đầu Ai biết gãy ra nắm tóc nhỏ Này chú ý thân thể đi Nhìn cậu thành cái gì rồi kìa Mới 2 ngày đã bắt đầu rụng tóc Thân thể không tốt Ai sợ gì chứ Trên đầu con người có tới 300.000 năng tóc Và ngày nữa sẽ mọc lại thôi Dư sinh kiêu ngạo không thèm để ý Vậy tôi sẽ gọi lại cho lãnh hải Nói hỏi đừng có chờ Ngày mai chúng ta về Được rồi Nhưng mà nhờ cậu ấy trả lời điểm danh giúp chúng ta nha Vì ngày mai có lớp học Này cậu không phải là lớp trưởng hay sao Còn sợ thiếu vài bài ư Lúc về liền biết đơn xin nghỉ phép thôi Ba ngày sau Bạch Tân và Du Sinh vẫn không quay về phòng ngủ Lạnh Hải có nhắc qua vài lần Nhưng bị bọn họ bỏ ngoài tay Này Hai người các cậu là đang làm trò gì? Tại một quán không xa khách sạn lắm Người đàn ông trung niên tò mò hỏi Bạch Tân Trò gì là trò gì chứ? Dư sinh ăn một miếng Rồi ngẩn đầu nhìn về người đàn ông trung niên Nhìn bộ dáng của dư sinh Người đàn ông hít sâu một hơi Không phải dữ Sao sắc mặt cậu kém như vậy Hôm qua đầu tới nổi Sắc mặt của dư sinh bây giờ đang trắng bệnh Quần thâm dưới mắt tiến lại Xương gò mái nhô cao Nhìn người cũng thấy gầy sọp đi Nhưng mà ông là ai Tôi quen ông sao Dư sinh tỏ ra khó chịu Bạch Tân ngáp dài một cái Thôi được rồi Đừng để ý nữa Ăn nhanh lên rồi còn về ngủ buồn Tôi không chịu nổi nữa rồi Ai này Không phải tôi ở chỗ đối diện với các cậu sao Hôm trước tôi còn tò mò Không biết hai người mỗi tối Đều rầm rì cái gì Này này liên quan gì tới ông Chúng tôi chơi vui là được rồi Dù sinh lấy ra 20 tệ Đặt lên trên bàn Rồi nói với Bạch Tân Ăn nhanh đi, tôi đi mua nước rồi chờ cậu. Tôi nói này anh bạn trẻ, có phải bạn của cậu bị mộng du hay không? Đã hai ngày nay rồi, tôi toàn thấy cậu ta mở cửa nói chuyện với không khí mà thôi. Người đàn ông nhỏ giọng nói với Bạch Tân Ồ không thể nào, hôm qua chúng tôi ngủ chung phòng mà, sao cậu ta mộng du mà tôi không biết? Có phải chúng nhìn nhầm rồi không? Không đâu, hai ngày nay rồi. Nếu một hai lần thì có thể là nhầm lẫn Nhưng tôi thấy từ bốn lần rồi Mắt tôi đâu có kém tới mức đó Vậy chú chú thấy vào khoảng tầm mấy giờ Bạch Tân nghi hoặc hỏi 12 giờ tối Có lúc thì 3 giờ sáng Cạch Bạch Tân sửng sốt Chiếc đũa rơi xuống đất Cậu ta đang định nhặt lên Thì lại đụng phải bát mì Khiến cho hơn phân nửa nước dùng Bị đổ lên cánh tay áo Trên mua bàn tay cũng toàn dầu mỡ Không thèm để ý Bạch Tân xoa vội cánh tay lên người Rồi vội hỏi Chú đừng có làm tôi sợ nha Thật sự là thấy tên đó Mở cửa lúc nửa đêm Để nói chuyện với không khí sao Lừa cậu mà làm gì Không phải người anh em của cậu Bị sao đấy chứ Người đàn ông trung niên Giai giay huyệt thái dương Chuyện này nói nghiêm trọng Thì đúng là nghiêm trọng Nhưng nói không nghiêm trọng thì cũng đúng Tốt nhất đưa cậu ta đi khám xem sao Nhưng mà chú à Tối qua trời có mưa không Bà Tân đột nhiên hỏi đâu đâu Không có Chú có nhớ nhầm không Ý tôi bảo là trước 12 giờ đêm hôm qua Nhớ nhầm cái gì 11 giờ đêm tôi còn đang đi ăn ở bên ngoài Mưa hay không tôi còn không biết sao Hơn nữa cậu nhìn thử mặt đất mà xem Giống như đã từng mưa qua à Bạch Tân hoảng loạn, nét mặt có phần xuống sắc. Chủ nói xem, nhở đâu có khả năng đó là thật. Ví dụ như, chỗ chúng ta không mưa, nhưng cách đó tầm mấy km vẫn có thể mưa. Ồ, cái này thì tôi không rõ, nhưng rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì. Tôi, tôi, à, không có gì. Không đợi dư sinh quay lại, Bạch Tân đã sốt ruột chạy về khách sạn. Suốt dọc đường, Cậu ta đều ôm tâm trạng thấp thỏm lo âu Không biết là đang nghĩ cái gì Lúc đi tới cửa khách sạn Bạch Tân lạo đảo Đâm sòng vào cửa suýt nửa thì té Anh à anh không sao chứ Cô gái phục vụ cạnh đó thấy vậy Thì ngó đầu hỏi hang Ờ không sao Chỉ là không để ý chút thôi Bạch Tân xua tay Đúng lúc ngẩn đầu Thì chú ý tới góc tường Đúng rồi tôi có thể xem camera Của các cô được không Đồ trong phòng tôi hình như bị mất đâu rồi. Không thể nào. Chỗ của chúng tôi rất là an toàn. Hơn nữa cũng kiểm tra nghiêm ngặt khách ra vào mà. Cô gái giải thích. Tội này các cô không có chịu trách nhiệm nổi nha. Đừng bảo là các cô không trộm. Dù cho có trộm thật thì cũng không thể nào thừa nhận được. Có hay không thì cứ xem camera là biết thôi. Tôi chỉ làm để cảm thấy an tâm. Cũng có thể là lúc đùa nghịch trong phòng. Tôi đã làm rơi nó ở đâu rồi cũng không chừng Được rồi tôi sẽ để cho anh xem Đồ của anh bị mất vào khoảng lúc nào Cô gái hơi do dự Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý Vào tối qua Tầm 12 giờ tới 3 giờ sáng Bạch Tân đứng bên cạnh mắt không rời màn hình máy tính Hình ảnh đen trắng Phản chiếu trên màn hình Vào lúc hơn 11h50 Thì một người đàn ông trung niên Có đi trên hành lang mở cửa phòng đối diện với phòng của bọn họ. Đó chính là người khi nãy ngồi ăn với cậu ta. Sau vài phút thì Dư sinh mở cửa phòng. Ở góc độ này còn thấy nét mặt tươi cười của cậu ta. Còn không biết trong miệng đang lẫm nhẫm cái gì. Thế nhưng, quan trọng là trước mặt cậu ta không có thứ gì. Chỉ thấy đột nhiên cậu ta bày ra tư thế mời vào với không khí. Nhìn cảnh này, Bạch Tân không nhìn được mà rùng mình. Trong mắt là sự kinh sợ tột độ, bởi vì tối hôm qua cậu ta đã ở cùng phòng với Dư Sinh. Như người đêm qua rõ ràng là tiểu đường cơ mà, ba người bọn họ còn bay lắc với nhau mấy tiếng lị. Khi Dư Sinh còn chưa đóng cửa phòng, thì người đàn ông trung niên phía đối diện đã để người trợn ra mở cửa, mang theo nét mặt vô cùng cổ quái. Trực tiếp đến lúc 3 giờ sáng đi, còn chưa xem hết. Bạch Tân đã yêu cầu chuyển cảnh Giọng nói còn mang theo sự rung rảy Đâu có cái gì đâu Cô gái ngẩn đầu nhìn Bạch Tân Tỏ ý khách sạn chúng tôi Thật sự không có trộm Ba giờ không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra Tôi không tin Tôi muốn xem lại cô mấy hôm trước nữa Bạch Tân đẩy tay cô gái ra Tự mình di chuột Cảm nhận được tay cậu ta Ước đẫm mồ hôi lạnh Cô gái ghét bỏ mà lên lúc lau tay Mở ra cảnh quay Bận giống khi nãy Bạch Tân càng xem càng thấy lạnh người này lão Bạch Thì ra cậu ở đây sao Sao đi mà không nói tiếng nào Nhìn thấy Bạch Tân Đứng cùng chỗ với cô phục vụ Dù sinh còn tưởng bọn họ đang chơi game với nhau Thì lộ ra nụ cười không đứng đắn Tôi nói cậu Đúng là không thành thật chút nào Không quấy rời nữa Tôi đi ngủ trước đây Bạch Tân thấy vậy cũng rời đi Theo chân Dư sinh về phòng Cậu sao vậy? Thấy nét mặt nghiêm trọng của cậu ta Dư sinh hỏi Bạch Tân đóng rầm cửa Nét mặt như đưa đám sợ hãi nói Lão Dư à Chúng ta chọc phải phiền phức lớn rồi Chuyện lớn gì chứ Cậu cứ nói thẳng xem nào Tôi nghe đây Dư sinh không thèm để ý Vừa thay dép vừa đáp Lão Dư sợ là hai người chúng ta gặp phải quỷ rồi Này, giờ này cậu không khỏe hay sao mà bị ảo giác Thì chút nữa, Du Sinh đã cười ra tiếng Tôi vừa xem lại camera, mấy ngày nay căn bản không có tiểu đường nào tới Mẹ nói chứ, cậu mở cửa cho không khí vào đó Bạch Tân gặn giọng, sắc mặt ngày càng sợ hãi Đừng đùa, có phải tiểu đường hay không mà cậu còn không rõ hay sao Hơn nữa mắt tôi cũng đâu có vấn đề gì Thôi được rồi, không nói nữa, giờ tôi đi tắm đây Mấy ngày nay mệt tới lưng mỏi eo đông Này tôi không có đùa đâu Không được rồi Tôi phải đi đây Chỗ này không thể nào ở thêm Bạch Tân nhét vội vài bộ quần áo vào ba lô Chuẩn bị rời đi Vì lần này đi vốn không định ở dài ngày Nên không có hành lý công kình Rất nhanh đã dọn xong Không phải chứ Cậu làm thật sắc Dư sinh ngạc nhiên Này lão bạch à Có phải chuyện thật sự tà môn như cậu nói hay không? Dù sinh kéo Bạch Tân. Ừ, hay là tôi đi quay lễ tân kiểm tra giám sát nha? Mặt áo phông vào, dù sinh đi dép lê đến quầy lễ tân. Bạch Tân cảm thấy trong lòng hơi ệ oải lấy trong cặp ra một chiếc bật lửa và một điếu thuốc, châm một điếu trước khi cảm thấy thoải mái hơn. Vốn dĩ cậu ta không hút thuốc, nhưng là cán bộ hồi sinh viên, mà thường xuyên tiếp xúc với các cán bộ lớp khác, nên việc mang theo bao thuốc trên người cũng không có gì là sai. Dư sinh hút thuốc rất chậm. Cậu ta ngồi ở mép giường và ngầm nửa miệng, đôi mắt đờ đẫn không biết phải nghĩ gì. Lão Bạch ạ! Chúng ta thật sự gặp trúng ma rồi! Sau khi quay về, Dư sinh có biểu hiện giống như của Bạch Tân khi trước. Thấy mép giường có đứa thuốc, tay run run châm một điếu. Cậu ta lần đầu tiên hút thuốc liền bị sặc, ho khù khù. Từ lúc cậu vừa rời đi, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không có ổn. Bạch Tân trình trọng nói ném tàn thuốc xuống đất. Cậu còn nhớ lúc tiểu đường tới đây, tóc lúc nào cũng ướt. Lúc đầu tôi còn tưởng là trời mưa, nhưng mà mấy ngày nay nắng to, trăng sáng sao thương, mưa ở đâu ra. Còn quần áo cô ấy từ trước tới giờ đều là một bộ quay đầu nhìn Du Sinh, miệng Bạch Tân run lên. "Tôi nhớ cậu đã nói rằng, cậu đã xé quần áo của cô ấy vào ngày đầu tiên. Nhưng mấy ngày kế tiếp, nó nó đâu đồ rồi? Có bị hư đâu." Kết hợp với những gì tôi thấy trong camera giám sát, hai người chúng ta sợ là thật sự gặp phải quỷ rồi. "Vậy thì còn chờ gì, chạy mau đi." Cậu nói như vậy, tôi cũng cảm thấy không đúng. Hai người chúng ta mấy ngày nay Giống như dùng ma túy, thật sự là sắp điên rồi Hạ quyết tâm Hai người mang theo túi sách liền đi Tiền đặt cọc còn chưa được hoàn trả Này, đi rồi sao? Vừa đi ra ngoài Thấy người đàn ông trung niên đã cùng nhau ăn cơm trước đó Lúc này hai người du sinh không có thời gian để chào hỏi Cũng không quay đầu liền đi Đúng là không có giáo dục Vội đi đầu thai sao? Người đàn ông nhìn bóng lưng của họ mắng một câu. Thật xin lỗi, vé đi xuân bình đã hết. Ngày mai mời quý khách lại đến nha. Hai người đứng ngay ra ở cửa sổ sát vé. Lời nói của nhân viên bán vé xinh đẹp như mưa đá giá lạnh cứ vào tim của họ không thương tiếc. Người đẹp à, cô kiểm tra thật kỹ đi, vé đứng là được rồi. Bà Tân không tự bỏ ý định hỏi lại một câu. Dạ xin lỗi quý khách, không có vé đứng. Nhân miên bán vé lắc đầu. Lão Bạch à, làm sao đây? Tôi không muốn ở chỗ này nữa. Tôi muốn trở về trường. Dư sinh nắm lấy tay áo của Bạch Tân trong âm thanh mang theo tiếng nứt nở. Đừng có ồn ào như vậy. Đại nam nhân khóc sức mướt mà làm gì? Bạch Tân hất tay của Dư sinh ra. Hiện nay cậu ta cũng cảm thấy sợ hãi rồi. Dư sinh vội vàng đuổi theo hỏi một câu. Nhưng mà chúng ta bây giờ quay trở về khách sạn sao Bạch Tân trợn mắt Tức giận suýt nữa thì mắng chửi Nguyên lai like là tâm tình của cậu ta không tốt Du sinh này thật giống như đồ ngốc Trừ việc trong nhà có chút tiền ra Những thứ khác thật sự là tồi tệ Nhìn xuống một hơi Bạch Tân cố gắng để cho giọng nói ôn hòa hơn chút Bây giờ đi về làm gì Nếu xe lửa đi không được Bởi chúng ta liền ngồi xe khách Xe khách hả? Vậy không phải 8-9 giờ mới có thể đến đó sao? Lúc này cậu còn quảng mấy giờ hả? Đừng nói tới xe khách, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, dù là xe gì tôi cũng ngồi. Trai đẹp, tìm em gái sao? Vừa rời khỏi ga xe lửa, một bà bắt gái như cá mập ngửi được mùi máu tươi. Bà ta bước ra khỏi đám đông vài bước đã đến cạnh bọn họ. Tôi tìm là bà. Bạch Tân đang nổi giận trong lòng Đến mức hất tay bà ta ra Đột nhiên truyền đến giọng nói có chút quen thuộc Cậu ta quay đầu Thì thấy Người đã giới thiệu tiểu đường cho cậu ta Bà cút đi Bà lại giới thiệu quỷ cho tôi chứ gì Dù sinh lúc này cũng nhận ra bà ta Ngừng một lát tức miệng mắng to Thì chút nữa thì muốn đồng thủ đánh người Nhưng may mắn thay Bạch Tân đã kéo cậu ta lại Chết cả nhà đi, đồ khốn Tôi già hơn cậu đó Bà bác gái vô duyên vô cớ Bị hai thằng nhóc mắng Cũng là tức giận một trận Cho dù không làm, mắng thì con có thể làm gì Này, có thể nói chuyện dễ hiểu hơn không Tôi nghe không hiểu Sợ bà ta bỏ chạy Bạch Tân nắm lấy tay bà ta Nghe không hiểu thì bỏ đi Đồ con rùa Đánh người già Đào mộ tổ tông 18 đời nhà cậu lên Mẹ kiếp Bà còn dám mắng người sao Cậu ta hiểu được câu cuối cùng Cho tôi bình tĩnh một chút Tôi có chuyện muốn hỏi bà Tôi thì liên quan gì tới cậu chứ Nếu cậu không buông tay tôi sẽ gọi cảnh sát đó Bạch Tân chế nhạo Một mình dẫn mồi Còn dám gọi cảnh sát Bà biết số của cảnh sát bao nhiêu không có muốn tôi gọi cho bà không Tôi hỏi bà một câu Mấy ngày trước cô gái mà bà giới thiệu cho tôi Đã có chuyện gì xảy ra Nếu nói không rõ, tôi đây liều mạng Dù cả hai điều thiệt cũng dẫn bà đến cảnh sát Cái gì cô gái, cậu nói cái gì? Bà bắt gái có chút trột dạ Cho rằng nhân viên mình giới thiệu tay chân không sạch sẽ Trộm đồ của người khác Bớt làm bộ đi, chính là tiểu đường Mấy ngày trước bà mới giới thiệu Đừng nói biết tôi là bà không biết Bạch Tân đằng đằng sát khí, sắc mặt có chút gớm biết À... Bà bắt gái bừng tỉnh hiểu ra. Cậu còn không biết xấu hổ sao? Chính vì một mình giao dịch với mấy người đó. Buổi tối hôm đó, tiểu đường về nhà liền bị tai nạn xe mà chết. Tài xế gây tai nạn chạy trốn, bây giờ còn chưa bị bắt. Các người bây giờ còn dám tới hỏi tôi. Không tìm các người tính sổ là may rồi. Chết thật rồi sao? Dù sinh và bạch thân mới trốn mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Vừa nghĩ tới tiểu đường Nói tối hôm nay còn tới Lão bà à đi nhanh đi Lát nữa sẽ không có xe đâu Dư sinh sốt ruột thúc giục Mắng xong liền muốn đi Làm sao có chuyện tốt như này Cậu phải xin lỗi tôi Bà bắt gái được thế Không buông tha người Kéo bọn họ không cho đi Thật xin lỗi Là tôi không đúng tôi xin lỗi bà được chưa Bạch Tân rất vội Nên không có thời gian rảnh để lừa kéo với bà ta Không được Các người phải bồi thường tổn thức cho tôi Tổng cộng là 50 tệ Thấy bọn họ chuột dạ Bà bác gái càng nắm chắc hơn Bạch Tân cao mày Nhìn không được muốn chửi bới Bà nghèo đến phát điên rồi sao Cút nhanh đi Có tin tôi gọi cảnh sát hay không Làm sao Muốn hù tôi hả À a hổ mau đến đây Bà bác gái hét với người đàn ông Đang hút thuốc bên kia đường Có chuyện gì Hai người đàn ông trèo qua hàng rào giữa đường Xấu xa nhìn cả hai người Họ vô duyên vô cớ mắng tôi một trận Còn động thủ đánh tôi Này đừng có nói lung tung Chúng tôi đánh bà khi nào Dù sinh nhìn bắt tay to của hai người đàn ông Trong lòng có chút sợ Tôi có bằng chứng Bà bắt gái chỉ vào cánh tay mình Bới năm dấu ngón tay đỏ Điều này là do trong suốt thời gian Bạch Tân tranh cãi với bà ta luôn nắm tay bà ta mà tạo thành cậu tự nhìn trước đi tay cũng sắp bị cậu bóp cho gãy rồi chân cớ xác thật Bạch Tân không nói nên lời dấu tay quả nhiên là của cậu ta tuy rằng cậu ta dùng khí lực căn bản không lớn nhưng hai người to lớn trước mặt rõ ràng không phải là người nói chuyện có lý à bưu phần xử đi tôi lấy của cậu ta mấy chục đồng tiền thuốc men có quá đáng hay không Hư lạnh một tiếng, khuấy miệng Abu nứt ra, hung hăng nói. 50 tệ làm sao mà đủ? Nếu cái này bị thương ở xương, cả đời này không có dùng được. Tôi nói phải đi kiểm tra thật kỹ một chút. Chụp x-quang gì gì đó, siêu âm bê, x-quang phổi. Làm đầy đủ hết mới được. Tốt nhất là nằm viện quan sát nửa tháng. Này này, các người đừng có hiếp người quá đáng nha. Giữ ba ngày ban mặt, chúng tôi không cho, thì mấy người định làm gì? Dư sinh gào lên. Tuy rằng trong lòng vẫn còn hơi sợ, nhưng xung quanh có nhiều người đang nhìn, cậu ta như được tiếp thêm tự tin để nói. Hai người đàn ông kia khó xử, bị một tên nhóc như dư sinh chơi xỏ bọn họ rơi vào thế tiếng thoái lưỡng nan Đánh thì không đánh được, vì còn có người khác nhìn, đây không phải là lúc thích hợp. a bư, chuyện này là như nào? Bà bác gái ngó người qua nói. Nhóc à, tao chốt như này cho vuông nha. Hôm nay mỗi người chúng mày không lấy ra 300 tệ Thì đừng mong đi được Tên gọi là Abu ngỡn đầu cười xấu xa Bọn mày là sinh viên đúng chứ Abu túng đầu Bạch Tân nhỏ giọng nói Nếu tao kể chuyện bọn mày từng làm Thì không biết hậu quả sẽ ra sao 600 tệ thôi là việc này bỏ qua Sắc mặt của Bạch Tân trắng bạch tay chân luôn cuốn Nếu để lộ chuyện này ra ngoài Thì đừng nói tới chức hội trưởng hội học sinh Chỉ sợ ngay cả trường học Cũng sẽ đuổi mất Cố định thần Ít nhất cũng làm việc trong hội học sinh 2 năm trời Sao Bạch Tân có thể dễ dàng nôn tiền ra được Cậu ta không ngu như tên dư sinh kia 300 tệ là không thể nào nhiều nhất chỉ 100 thôi Muốn lấy thì lấy không lấy thì thôi Cùng lắm là tôi báo cảnh sát Căng lắm thì tôi bị đình chỉ tạm thời Còn các người Sợ nhất, ít nhất là 3 năm Còn các người, sợ là ít nhất 3 năm 150 tệ, mọi người còn có thể làm bạn với nhau Nét mặt amu rạng rỡ hẳn lên Hằng vốn ung tâm tư là được bao nhiêu thì được Dù sao cũng là hai đứa sinh viên đổ nghèo khỉ Bạch Tân gật đầu, thêm 50 tệ cũng không quá đáng Được thôi, 150 thì 150 Cậu ta xoay người nói với Dư Sinh Lão Dư cho tôi vay 150 tệ nào Không phải cậu cũng có tiền sao Tiền tôi chỉ đủ để đi xe thôi Nếu đưa rồi thì không đủ tiền mua vé Nhưng mà tôi cũng không có đủ Dư Sinh lục hết các túi Chỉ còn lại 300 tệ Trong đó có 50 tệ là tiền xe Hay là chúng ta không cần đưa Cứ thế đi Chẳng nhẽ bọn họ Còn định chặn đường đánh người sao <cười> Thử bước một bước xem Người tên là A Hổ ngăn bọn họ lại Lão Dư à, cậu đừng có manh động Này, cậu làm gì phải rén như vậy Sao phải sợ bọn họ chứ Đây không phải là chuyện sợ hay không Trước tiên, phải vay được tiền để đưa đã, có biết chưa Dù sinh hấp tay bạch tân ra Không để ý cậu ta nữa Mà cứ thế bỏ đi Thằng nhóc này đúng là gan lì a hổ nhanh tay túm đầu dư sinh. Dư sinh quay đầu đấm thẳng một cú vào mặt hắn ta. Mày dám đánh tao. A hổ tức giận đạp một đạp lên bụng dư sinh. Bịch. Ngày thường dư sinh không phải là loại chăm luyện tập. Sao có thể chịu đựng được cứu đá này? Cậu ta bị đạp ngã lăn ra đất miệng nôn nước liên tục. Này này mấy người định làm cái gì? Bà Tân nhanh chóng tiến lên đỡ dư sinh. Thấy sắc mặt cậu ta không tốt Thì tức giận quát Là nó từ chuốc lấy thôi Không phải mày cũng thấy sao Là thằng nhóc bạn mày ra tay trước Tao chỉ tự vệ mà thôi Tự vệ Tự vệ thằng cha mày Dù sinh được nương chiều từ bé Sao có thể chịu được kiểu đối đãi như vậy Cậu ta vừa nói Vừa vơ lấy ba lô ném về A Hổ Còn dám đánh trả tao sao Hôm nay a hổ này sẽ dạy cho mày cách làm người Nói rồi A hổ xông lên Hắn ta đè dư sinh xuống Định do tay đấm cầu ta Nhưng mà bị dư sinh ngăn được Ánh mắt sắc lẹm tàn nhẫn của A hổ Chợt lấy lên rồi biến mất Hắn nâng đầu gối thúc thẳng vào bụng dư sinh Cụ đánh này thật sự không hề nhẹ Trong nháy mắt Dư sinh cảm thấy khó thở Khoan bụng nong rác như bị lửa đốt Không có bò dậy nổi Bà Tân không thể trơ mắt đứng nhìn được Nhưng lúc A Hổ không chú ý, đã đấm vào cầm của hắn ta một quyền. A Hổ lão đảo không đứng vững, thân hình ngã ra sau. Bạch Tân đã lợi dụng kiến thức được học, đánh vào cầm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đây là điểm yếu. Nhẹ thì hắn sẽ không trụ được mà ngã xuống, còn nặng thì có thể ngất luôn. Abu không ngờ Bạch Tân sẽ đột nhiên ra tay. Hắn ta niết bật lửa trong lòng bàn tay, nhanh chóng xông về Bạch Tân. Vì không thể trốn đi đâu được nên Bạch Tân chỉ có thể cắn răng đánh trả. Nhưng chưa qua hai chiêu đã bị đánh trúng đầu. Cậu ta cảm thấy da đầu chợt lạnh, sau đó là nong rác và đau. Đưa tay lên sờ thưởng thì tay nhúm đầy máu. Máu tươi chảy một đường dài từ đầu xuống thái dương, dụng đỏ áo sơ mi của cậu ta. Ga tàu hỏa này vốn đã rất lớn, lúc bọn họ xích mít với nhau cũng không ít người vây xem. Mọi người chỉ chỉ rõ rõ Còn lấy gì động ra để quay video Dừng tay dừng tay Đang làm gì Không chờ cho Abu ra tay tiếp Bảo vệ và cảnh sát đã cầm côn điện đi tới Dẫn đường cho bọn họ Là một người tầm 40 tuổi Hồi nãy ông ta vẫn luôn đứng từ xa để nhìn Thấy được cảnh đau đá của bọn họ Nhưng không dám lại ngăn Mà nhanh chóng đi tìm cảnh sát Hai người Abu vừa thấy Đã biết không dễ đụng vào Lỡ dây vào rồi bị trả thù thì sao Hơn nữa ai biết Là trên người bọn họ có dao hay không Nhỡ trong cơn nóng giận Rồi bản thân không may bị xiên một dao Thì chỉ có nước chầu ông bà mà thôi Thấy được bảo vệ và cảnh sát tới Abu nhanh chân bỏ dậy Đồng bọn nằm lăn lóc trên đất Cũng không thèm quan tâm Cùng lắm là hắn phải nằm mấy ngày thôi Bạch Tân cũng sợ bị bắt Nên nhanh chóng kéo dư sinh dậy Trà trộn vào trong đám người Tiếc là cậu ta đã coi nhẹ chất lượng của đám quần chúng này rồi Vừa chen vào đã bị kẹt Không chạy được xa thì bị cảnh sát túm Abu bên này thông minh hơn nhiều Hắn vừa chạy vừa hét Không muốn chết thì cút sang một bên cho tao Ai thấy bộ dáng hung ác này của hắn cũng đều không dám động Vậy là một lúc sau Abu đã chạy mất hút Đứng lại Đưa hai tay lên ôm đầu Ngồi sổm xuống Bọn dư sinh bị cảnh sát bao vây Đang định chạy nữa thì bị đạp cho một cái Chủ cảnh sát à Chúng tôi là người bị hại mà Tên đàn ông xăm mình kia mới là kẻ xấu Bạch Tân ôm đầu kêu an im đi Tốt xấu là do cậu quyết định sao Về đồn rồi nói tiếp Viên cảnh sát hùng dữ nói Ánh mắt còn đáng sợ hơn cả Abu Bư sinh nóng vội Cậu ta còn lịch hẹn tối nay với tiểu đường nữa Rõ như ban ngày Là tụ tập đánh nhau Nhìn cũng thấy các cậu không phải là người tốt Dù sinh đau khổ Cậu ta đã chọc phải ai cười chứng Biết vậy thì đưa 300 tệ ra luôn đi cho rồi Sau khi đi tới đồn Cảnh sát xử lý bếch thương giúp Bạch Tân Nhỏ miếng oxy già để khử khuẩn Sau đó dán băng cá nhân lên là xong việc Lúc lấy lời khai Bạch Tân không dám nói chuyện nhăn nhít của mình Nên chỉ nói 4 hỏi đường Nhưng lại xảy ra xung đột với hai người kia Tỏ vẻ rất vô can Mặt khác, bên phía A Hổ cũng cực kỳ xảo trá. Hắn nói mình là nhất thời xúc động nên ra tay, cũng nguyện ý sẽ đi xin lỗi hai người Bạch Tân. Hai bên đồng ý giảng hòa cũng không nhắc đến tiền thuốc men. Mặc dù chuyện không lớn nhưng quy trình giải quyết lại khá rừng ra. Bọn họ phải ký tên, điền giấy, nên lúc ra khỏi đồn thì trời cũng đã tối. Kết thúc tập 40 của bộ truyện siêng không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.